Quý Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Một lần hạnh phúc của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Thanh Lan và tác giả. Bột vừa lấy vào Nhài kém bột 2 tuổi, nghĩa là mới 19, nhưng dáng người phô pháp, các bắt thịt lao động từ nhỏ càng ngày càng nỡ nàn và nếu phải vật nhau với chồng thì chưa chắc gì Nhài đã chịu thua bột. Việc cưới vợ của bột hoàn toàn là một thói quen xã hội, không hề có chút ý niệm nào về hôn nhân và hạnh phúc. Còn Nhài thì dĩ nhiên là con gái, nhan sắc lại chẳng có gì đặc biệt, đến tuổi đó có người hỏi cưới thì phải ra đi may mà lại lấy được cái người mà nhại cũng thích. Lần đầu tiên Bột gặp nhại cách đây hơn 1 năm. Nhà Bột ở làng Cốc, cách thành phố khoảng 20 cây số, có lũy tre bao bọc, có con đường cái quan dẫn ra cánh đồng, giống hệt như sách Tân Quốc văn thường tả mà Bột được học hồi còn nhỏ. Nhưng Bột nhận ra rằng cái làng người ta viết trong sách không nghèo như làng Cốc, hoặc có thể cũng nghèo nhưng người ta lờ đi không nhắc đến. Khi sinh ra trong cảnh nghèo, người ta thường dễ dàng chấp nhận một cách tự nhiên, ít khi thắc mắc tự hỏi tại sao lại nghèo. Mãi đến khi cách mạng về làng, người ta mới được giải thích một cách đơn giản rằng, sở dĩ đa số dân làng đều nghèo là vì ruộng đất tập trung vào tay địa chủ. Biết được nguyên nhân rồi thì giải quyết vấn đề tương đối dễ. Chỉ việc giết hết địa chủ là tất khắc mọi người sẽ giàu ngay. Niềm tin ấy làm người ta hăm hở lao vào phong trào đấu tố. Hủy sinh một thiểu số thành phần bóc lột để đại đa số nhân dân được sung sướng thì cũng là việc nên làm. Nhưng giết xong hàng loạt địa chủ thì thực tế đâu lại vẫn vào đấy, mà xem chừng cái nghèo, cái đói còn gia tăng hơn cả ngày trước. Chỉ có điều khác là ngày trước khi đói còn dám kêu than, bây giờ bụng trống rỗng mà đành chỉ biết nhìn nhau câm lặng. Cuộc sống lầm than lại trở về như cũ bám chặt lấy mấy trăm hộ gia cư ở làng Cốc. Tổ tiên nhà Bột không biết từ đâu lưu lạc về đây, nghèo từ mấy kiếp, nhà Bột không có gia phả để lại, nhưng cứ theo thiên hạ kể thì bác Phó Lâm, tức là ông ngoại của Bột sau này, lúc còn ở tuổi trung niên, buôn bán trên mạn ngược bị khánh kiệt, mới đem theo người con gái duy nhất 15 tuổi Suy Nam dừng chân ở làng Cốc và xin làm cư dân tại đây. Cha con ông Phó Lâm về làng tạo ra khá nhiều huyền thoại. Có người quả quyết rằng ông đang khai mỏ trên cao bằng thì bị thổ phỉ xông vào nhà cướp hết tài sản, lại giết luôn cả bà vợ, khiến ông phải bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực. Người khác kể lại bảo ông trốn nợ nên cha con phải dắt díu nhau về đây. Chẳng hiểu tin đồn nào đúng sự thật, chỉ biết rằng khi đến làng Cốc, hai cha con không có mảnh đất cắm rồi không có đồng bạc dính túi, thuế thân hàng năm chẳng biết trông vào đâu. Nhưng cứ theo lệ làng ấn định thì bất cứ ai đến 17 tuổi đều được làng cấp cho một sào công điền để canh tác, khi nào chết mới phải trả lại để làng giao cho người khác. Một sào ruộng là cái vốn liếng quá nhỏ, nhất là đất công điền thường là loại đất xấu, thiếu phần thiếu nước, lúa trồng không lên, quanh năm chỉ gieo ngô, đậu và vài thứ hoa màu phụ. Tuy vậy, cha con ông phó nhờ cần cù chịu đựng, đầu tắt mặt tối cho nên cũng đủ sống qua ngày. Ông phó còn có thêm nghề cắt tóc, góp được một phần nhỏ cho lợi tức gia đình. Những buổi chợ phiên, ông thường xách cái thùng gỗ ra đầu chợ, đặt một cái bàn vuông bày ra bốn món căn bản là tông đơ, kéo, dao và lược, rồi lớn tiếng mời khách. Dĩ nhiên ông chỉ là người thợ bất đắc dĩ, cắt những kiểu tóc đơn giản cho trẻ con thì được chú thanh niên thì ít ai dám đưa đầu trong thực tập, thành ra cái nguồn lợi chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net